Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ở trong người của ông đồng sợ hãi Kịch liệt run rẩy, Bỗng ông đồng ngã lăn ra đất Bóng một đứa trẻ con Đen thổi lùi thoát xác Hỏng lao vụt đi Cậu tẩy không cả kịp trở tay Nhìn theo hướng chạy Cậu dậm chân chửi thề Mẹ mày chứ Mày dám chạy à Mày quay lại đây cho ông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 ông đồng chấu mắt, cậu ơi, cậu định chơi sóc đĩa hay là cậu định úp mì tôm rồi? Nguyết ông đồng một cái, cậu tẩy đứng dậy, với lên ban thờ, đổ vào trong bát. Sau đó bốc một nắm cho nhang, bôi xung quanh, đoạn sóc lên như là sóc đĩa thật. Vừa sóc, cậu tẩy vừa lẩm nhẩm đọc thần chú. Ông đồng ngồi ở bên cạnh xem.